Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Mình sẽ đọc một tập tiếp theo nữa của bộ truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng nhé Bởi vì cái tập tập trước Cái tập trước định đọc dài hơn một chút Nhưng mà lại có việc Vì vậy phải, phải ăn sớm Giờ mình đọc thêm một tập Nữa của bộ truyện Bạn nào mà cảm thấy nghe nhiều quá không chịu được Thì ngày mai nghe Nhá Bây giờ mời các bạn vào nghe tập chuyện Nhất là bán thần bốn mạch Cùng với hai vị thần vệ ở trên bầu trời kia Càng như vậy Những tiếng nổ lớn khuếch tán Bốn đại thiên vương từng người phun ra máu tươi Cũng giống như là đại thiên sư Không ngừng nuôi ra phía sau Mất đi hy vọng Chỉ còn lại là tuyệt vọng Đối mặt với cuộc chiến tranh đã nhất định không cách nào có thể đối kháng Lưu lại cho mọi người ở man hoang Ngoại trừ ý chí sắp rụt đổ Chỉ còn lại là sự điên cuồng Nhưng ngay khi toàn bộ khôi hoàng thành muốn sụp đổ xuống Trong nháy mắt bỗng nhiên một sóng dao động Từ với dưới mặt đất cô Hoàng Thành Âm ầm bạo phát ra Khiến cho thiên điện này Đang nhanh chóng tử vong Lại một lần nữa biên sắc Bên trong Ba thành đổ nát Bạch Tàu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó Ở một tích tác này Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra Đó là hai con mắt Con mắt trái là vàng Con mắt phải là thủy tinh Đó là hai con mắt không còn sự hồn nhiên trước đó nữa. Đó là hai đôi mắt sau khi mở ra, khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho thế giới run rẩy, đồng thời cũng là đôi mắt ẩn chứa hật ý vô tận. Trong nháy mắt, khi Bạch Tiêu Thuần mở ra, toàn bộ phía dưới ba thành đổ nát, nhất thời dâng lên gió bão không cách nào có thể hình dung. Gió bão hung bạo này trực tiếp lại bao phủ toàn bộ ba thành, khuất tán khắp nơi. Đồng thời cũng trực tiếp dâng lên từ trong khô hoàng thành Chợt bạo phát ra Sóng dao động mạnh mẽ này Khiến cho tâm thần tất cả mọi người Ở bên trong mảnh thế giới này Đều chấn động mãi nhiệt Trên thông thiên đảo Huyết tổ đang chém dứt cùng với thiên thôn Lúc này thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng Giống như là bất cứ lúc nào Cũng có thể ngã xuống Hắn còn đang kiên trì Sau khi cảm nhận được sóng dao động Từ man hoang chuyển đến thế giới này Tiếng cười khan khan của hắn Khuếch tán ra khắp nơi Thông thiên lão tặc Ngươi cảm nhận được sao Sắc mặt thiên tôn sám xịt Lúc này đã đạt tích cực hạn Khó thấy được Hơi thở quán gấp gấp Hắn chật ngầm đầu từ phía xa nhìn về phương hướng khô hoàng thành Của man hoang Trong miệng giống như là cắn chặt hàm răng Giết ra bà chữ Bạch tiểu thuần Bên trong khô hoàng thành Thân thể cự quỳ vương chấn động mãnh nhịt Sắc mặt điên cuồng biến đổi Hắn chợt cúi đầu Trong mắt mang theo vẻ không cách nào có thể tin tưởng được Dường như so với lúc trước phát hiện người canh giữ lăng mộ tử vong Hắn còn muốn chấn động hơn Không chỉ quán như vậy Linh Lâm Vương Cửu U Vương Cùng với đấu thắng Vương Ba người đều hít vào một hơi Trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi Đồng thời còn nhìn về phía mặt đất Đại thiên sư cũng như vậy Lấy định lực quán Giờ phút này không nhịn được kinh ngạc là lên thất thành Khí tức này. Thiên địa nổ mạnh. Theo sóng dao động quật khởi. Trời cao màu xám đang tử vong. dâng lên vòng xoáy mạnh mẽ. Hình như toàn thế giới ở gần tiến tới tử vong. Đều sử dụng sức lực cuối cùng. Phát ra tiếng hoàn hô cuối cùng của sinh mạnh. Lúc này thần sắc của bán thần Lão Tổ. Ở đồng nguồn bốn mạch đại lục thông thiên. Cùng với hai thần vệ thông thiên đảo này. Đại biến. Ở trong một chớp mắt này. Trong lòng sáu người. Lại có sự bất an mãnh liệt đến cực hạn. Không không chết được khuếch tán ra. Cuối cùng suốt cuộc hóa thành sợ hãi. Nhất là tinh không lão tổ. Thần sắc quán biến hóa mãnh liệt. So với tất cả mọi người. Hắn cúi đầu nhìn chăm chăm vào mặt đất. Tâm thần rông lên sóng gió lớn ngập trời. Khi thức cường hắn này. Thực sự khiến cho Tu Vi ở trong cơ thị hắn. Vậy mà phải run dày. Đồng thời cũng khiến cho hắn cảm nhận được sự quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần Mọi người ở nơi này đều hoàng sợ. Đồng thời trong hoàng cung khôi hoàng cũng chật mở mắt ra Trong mắt hắn mang theo sự kinh hãi Hắn cảm nhận rõ ràng hơn so với những người khác Đầu tiên hắn cảm nhận được Ở sâu bên trong mặt đất này Lúc này theo sóng dao động chuyển tới Dần như là có khí tức huyết mạch đồng quyên Thậm chí huyết mạch của đối phương mạnh mẽ Rốt cục vượt qua cả mình Theo khôi hoàng Điều này là chuyện không thể xảy ra Nhưng hết lời này tới lần khác Lại đang phát sinh ở trước mắt hắn Trời đất bị chấn động Ở sâu trong mặt đất của khôi hoàng thành Ở bên trong một cơn lốc vô tận Bạc Tiểu Thuần đang ngồi khoanh chân tĩnh tỏa Sau khi mở hai mắt ra Hắn không lập tức đứng dậy Mà chậm rãi hít vào một hơi thật sâu Một hơi thở này Vừa mới hít vào Trong nhảy mắt bất tử trường sinh công trong cơ thể Đã hoàn thành dung hợp cuối cùng Ở bên trong thân thể án thông suốt Giống như tu luyện được Lại hoàn toàn không có tai họa ngầm Cùng với sự chỉ trẻ Thân thể bán thần đỉnh phong Tu vi bán thần sơ kỳ Kết hợp với nhau Hình thành khí tức lộ ra sự cổ xưa cùng tăng thường Hình thành khí thế Khiến cho toàn thế giới này Ở trước mặt hắn Hình như cũng phải cam tâm tình nguyện cúi đầu Đó là một loại Cảm giác Dần như đã trở thành chủ của thế giới Đó là một loại cảm nhận hình như Thu được sự công nhận của toàn thế giới Một ý niệm Liền có thể khiến cho chúng sinh cúi đầu Một ánh mắt Liền có thể khiến cho Sơn Hạ biến ảo Loại cường hãn này Từ trước tới nay Bạch Tổ Thuần chưa từng lĩnh hội qua Nhưng hôm nay Trong lòng của hắn Lại không có sự cảm giác vui sướng Có cay đắng và phức tạp Mang theo sự nặng nề Nếu như cái giá để đổi lấy sự cường hãn này Là phải hy sinh đỗ lăng phi Hy sinh bạch hạo Hy sinh vô số sinh mạng ở Trong mảnh thế giới này Bạch Tổ Thuần tuyệt đối Sẽ không lựa chọn Nhưng người canh giữ lăng mộ đã giúp hắn tiến hành lựa chọn Đối với người canh giữ lăng mộ Âm thầm thúc đẩy tất cả những điều này Lại hy sinh tất cả để thành toàn mình Bạch Triều Thuần có ơn Cũng có hận đan xen cùng một chỗ Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phức tạp Hắn cảm ơn Cảm ơn người canh giữ lăng mộ đã cứu mạng mình Cảm ơn người canh giữ lăng mộ Đã dành cho mình tạo hóa Nhưng cảm ơn Không có nghĩa là có thể không để ý Tất sự tử vong của Bạch Hảo Quên đi những giọt nước mắt lăng m Thế cho nên Hắn cũng có hận Hắn hận mình bất đực Hận người canh giữ lăng mộ Vì cái gọi là sứ mệnh Thúc đẩy tất cả những điều này phát sinh Dù trách không có nghĩa là hắn quên ơn cứu mạng Quên ơn tạo hóa Cuối cùng Cũng chỉ có thể là cảm giác không rõ Chỉ có cảm giác vô cùng phức tạp Và cay đắng Nhưng đối với thông thiên đạo nhân Người tự tay tạo nên tất cả những điều này Bạch tiểu thuần hận vô cùng mãnh liệt Đã làm ngập trời Hắn cảm nhận được Theo người canh giữ lăng bộ ngã xuống Mảnh thiên địa này đang đi vào tử vong Sợ là không có được bao lâu nữa Thế giới sẽ khô hạn Tới lúc đó Tất cả chúng sinh bên trong mảnh thế giới này Đều sẽ phải chôn vùi cùng thế giới này Hắn cảm nhận được ở trên thông thiên đảo Lúc này đang tiến hành một cuộc chiến tuyệt thế Hắn cũng cảm nhận được trong khôi hoàng thành Thế cục tràn gặp nguy cơ Đều chết hết Thiên tôn Ngươi vì sao lại còn sống Sau một hồi trầm mặt, bạch tiểu thuần trợt ngầm đầu Âm thanh âm ầm bạo phát vượt qua thiên đôi Ở trong toàn thế giới này cũng âm ầm nổ tung Ở một chớp mắt này, khi thế trên người hắn không ngừng quật khởi Ở dưới sự bạo phát kinh thiên động địa này Thân tỉ hắn cũng chậm rãi, từ thế đang khoanh chân trực tiếp đứng lên Theo hắn đứng lên, mặt đất giống như là đại long quẩn quẩn Tù sĩ hai bên đang ở trong khôi hoàng thành Tâm thần hoàn toàn trúng trải, trong sự soàng sợ Bọn họ không ra tay nữa Mà hít thở chậm lại Từng người lưu về phía sau Ở trong một tích tắc này Hình như có một loại cảm giác sợ hãi cùng với kính nề Đến từ bản năng Không khống chế được Đang dâng lên bất kể tu vi gì Cho dù là bán thần cũng như vậy Mặt đất âm ấm, ấm chấn động Thân thể của Bạch Tổ Thuần đi ra Ở trong chớp mắt Khi bước chân hắn hạ xuống Thân ảnh của hắn đã biến mất ở dưới ba thành Thời điểm hắn xuất hiện Thành linh ở giữa không trung của khôi khoảng thành Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến vòng xoáy trên bầu trời Phát ra tiếng nổ mãnh nhiệt Khiến cho toàn thế giới này đang biến thành màu sáng Giống như hồi quang phản chiếu Phóng ra ánh sáng 5 màu Kê sáng này Lấy bạch tiểu thuần làm trung tâm soi sáng 8 phường Ánh sáng 5 màu này Bao phủ thế giới Tất cả tu sĩ hai bên đều đang ở chiến trường Trong tâm thần cùng trong đầu Đồng thời chuyển ra tiếng đồ lớn ngập trời Bọn họ hít thở nặng nề Nhìn bóng dáng của bạch tiểu thuần trên không trung Vào giờ phút này, Tu vi của bọn họ run dày linh hồn của bọn họ cũng bất ổn, giống như ở sâu bên trong linh hồn của mỗi người, đều ở trong một chớp mắt này dâng lên ý chí nào đó được truyền thờ đời đời ở trong huyết mạch của bọn họ. Đó là sự kính nể đối với thế hệ Khôi Hoàng. Trong hoàng cung, lúc này Khôi Hoàng thế hệ này đang run rẩy. Bên trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, so với những người khác phản ứng của hắn còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Lúc này nhìn thấy Bạch Tiêu Thần, Hắn nhìn thấy được không còn là bóng người trước kia Mà dường như thấy được Thế hệ khôi hoàng Khôi tổ Loại kính nề của mức quần nhiệt đến từ trong huyết mạch Khiến cho khôi hoàng thế hệ này Suốt cuộc trực tiếp phóng lên trên không trung Ở giữa không trung Hướng về phía bạch tiều thuần trực tiếp quỳ xuống Mặc dù hắn là dưới áp chế của đại thiên sư Đã trở thành khôi lỗi Nhưng có lẽ cho dù là đại thiên sư Cũng vẫn không cách nào có thể khiến hắn quỳ lệ Mảnh thế giới này Người có tư cách có thể khen ánh quỳ lệ Chỉ có một người canh giữ lăng bộ Mà bây giờ Chỉ có bạch tiểu thuần Khôi tư đạo Bái kiến khôi tổ Theo khôi hoàng quỳ lệ Từng bóng người lục tục phóng lên trên không trung Mỗi người đều là con cháu huyết mạch của khôi hoàng Lúc này tất cả đều trong sự cuồng nhiệt Đồng thời bái kiến Rất nhiều tiếng hồ hoán Hóa thành sóng âm tàn ra tám phương Trong khôi hoàng thành Tất cả hồn tu Tất cả thiên hầu tất cả thiên công Lúc này đều hoàn toàn theo sự kính nề Đến từ sâu trong linh hồn Hướng về phía bạch tiểu thuần, quỳ xuống Bái kiến khô tổ Bái kiến khô tổ Theo mọi người cuồng nhiệt gào thét Đám người cự quỷ vương Còn có 6 bán thần ở đại lục thông thiên Thần sắc đều biến hóa mãnh liệt Chỉ sợ bọn họ là cường giả bán thần Nhưng hôm nay, bọn họ ở nơi này Linh hồn run dày, trong mắt lộ ra sự hoàng sợ Lực khuyết mạch đến từ trên người Bạch Tiểu Thuần Khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên sự kính nể vô hạn Ui áp đến từ trên người của Bạch Tiểu Thuần Càng làm cho bọn họ có áp lực to lớn nhất từ trước tới nay Cựu Quỷ Vương hít một hơi thật sâu Làm bán thần Hắn là người đầu tiên hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thật sâu Bái kiến khôi tổ Sau đó là Linh Đâm Vương cửu U Vương Thậm chí đấu thắng Vương Cuối cùng là Đại Thiên Sư Trong mắt của hắn mang theo sự xúc động Còn có kính nể sâu hơn Cúi đầu cúi Nhưng so với đám người cự quỷ vương Sáu vị lão tổ đại lục thông thiên Lại chịu áp lực lớn hơn nữa Lúc này ý chí của bọn họ run dày vô cùng Một mặt là uy nghiêm của thiên tôn Đối với bọn họ trong thời gian dài Một mặt ngược lại Là sự kính nể từ sâu bên trong linh hồn chuyển ra Khiến cho toàn thân sáu người Ở trong nháy mắt này Đã ướt đẫm mồ hôi Bọn họ dễ dụa, nhưng không duy trì được quá lâu Theo Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời Ánh mắt hắn quét đới Ánh mắt hắn dư vào trên thân 6 người Giống như là muốn xuyên qua linh hồn Nhất thời lại ở trong tâm thần của 6 người dâng lên sóng gió ngập trời Đủ để chấn động vận mệnh của bọn họ Trong tiếng nổ lớn Sau người bao gồm cả tinh không lão tổ Trong mắt cúi đầu Cung kính cúi đầu Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần Theo bọn hắn bái kiến Trên chiến trường tất cả tu sĩ của đại lục thông thiên Đều dựa theo ấn ký trong linh hồn Tất cả quỳ lệnh Tiếng gầm ngập trời chuyển khắp màn hoặc Bái kiến khôi tổ Ánh mắt từ ý chí đều là kính bái Loại vinh quang này Đã từng là chuyện Bạch Tiểu Thuần tha thiết mơ ước Nhưng hôm nay Khi tất cả đã thực sự xuất hiện trước mắt Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần lại không có vui sướng chút nào Hắn lặng lẽ nhìn về phía mọi người Đang quỳ lệ mình Một hồi lâu sau, bạch tàu thuần chậm rãi ngờn đầu, nhìn về phía phương hướng thông thiên đạo. Ở trong chấp mắt nhìn lại, trong mắt của hắn chỉ có một màu đỏ, còn có sát cơ cùng với sát khí ngập trời. Bỗng nhìn bạo phát ra, hắn không để ý đến mọi người ở bốn phía xung quanh. Thoáng một cái, thân thể hắn giống như đạp vào thiên địa, hình thành một trận gió bão khiến cho bản thần run dậy, lao thẳng đến phương hướng thông thiên đạo. Tiếng độ lớn Cũng không để ép được âm thanh từ trong miệng của bạch tiểu thuần lúc này Âm thanh vang vọng ở bên tai tất cả mọi người Mang theo sự thù hận, vô tận Cùng với điên cuồng gạo thét Thiên tôn Vì sao ngươi còn không chết Một đường gào xích mãnh liệt Toàn bộ mặt đất màn hoang Đang đầy những vết nứt Đã tàn phá không chịu nổi Hiện tại ở dưới khí thế quật khởi của bạch tiểu thuần này Càng vỡ nát ở trong phạm vi lớn hơn nữa Rất nhiều ngọn núi sụp xuống Mọi chỗ bình nguyên lõm xuống Bên trong toàn thế giới Khí tức kinh thiên động địa của Bạch Tiểu Thuần Khiến người ta nhất thời quên đi mảnh thế giới này Đang long trời lở đất Khí tức này mạnh mẽ Hình như đã vượt qua khỏi cực hạn Đến thế giới hiện tại Có thể thừa nhận Khiến cho bầu trời vỡ nát càng kịch điệt hơn Cảm giác giống như ngày diệt vong Đã tới gần Hiện lên ở trong lòng chúng sinh Ở bên trong mảnh thế giới này Vô số thành trì chấn động Vô số tông môn chấn động Ở sâu trong nội tâm tất cả vạn linh ở trong thiên địa Cảm được khí tức ngày diệt vong này Lúc này bất luận là tu sĩ của Man Hoang Hay là tu sĩ đại lục thông thiên Bọn họ đều cảm nhận được rõ ràng Thiên địa đang tử vong Thế giới hình như đang sụp đổ Hình như không bao lâu nữa Cho dù là không ai đi tham dự Mảnh thế giới này cũng sẽ trên 5 xe 7 Hoàn toàn tan vỡ Mà nguyên nhân của tất cả những điều này Không phải là vì Bạch Tiểu Thuần Chính xác mà nói Đây là từ chấp mắt khi người canh giữ lăng bộ tử vong Liền bắt đầu xuất hiện Trong sự hoảng sợ Kinh hoàng của chúng sinh Tốc độ của Bạch tiêu Thuần đồng thời nhanh hơn Hắn lao ra khỏi con sông của toàn bộ man hoang Lao về phía thông thiên đảo Không ngừng tới gần Theo tốc độ quán càng thêm kinh người Khi thế quán cũng không ngừng bạo phát Không ngừng quận khởi Hình như không có điểm cuối Hình như khí tức và căm giận Ở trong lòng của hắn lớn tới mức nào Khi thế sẽ bạo phát nhiều tới mức đó Từ phía xa nhìn lại, mặt đất vẫn tiếp tục tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần đi qua nơi nào, vô số mảnh đất đọm xuống. Bầu trời giống như là vậy, giống như mặt gương, kèn két vỡ nát. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở khu vực đã từng là vùng cấm sinh mạng. Vùng cấm sinh mạng này đã mất đi lực cấm chế, cũng run dậy. Từng vết nứt cực lớn, không ngừng lan tràn ra. Thiên địa biến hóa kịch liệt, khí tức này diệt vong lan tràn. Bạch Tiểu Thuần đều cảm nhận được rõ ràng hơn bất kỳ ai khác Nhưng lửa giận trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Hật ý trong lòng hóa thành sát khí Khó có thể tiêu tan dù chỉ là nửa điểm Tất cả những điều này đều hóa thành sát ý đối với thiên thôn Ở bên trong tâm thần hắn điên cuồng dần lên Bạch Tiểu Thuần gầm ghẽ Hai mắt đỏ đậm Cả đời này của hắn từ trước tới nay chưa từng giống như bây giờ Đối với trình độ tức giận Đối với một người như vậy Hắn quên mất khiếp sợ đối với tử vong Hình như hắn cũng quên đi sự chấp nhất đối với trưởng sinh. Lúc này hiện lên ở trong đầu hắn, chỉ có nước mắt thảm của Đỗ Lăng Phi, Bạch Hạo dập đầu trước lúc tử vong. Từng cảnh tượng như vậy đã trở thành hai cái gai sắc nhọn đâm vật sâu trong tim Bạch Tiêu Thuần, xuyên qua thân thể của hắn, qua trái tim của hắn, qua linh hồn của hắn. hắn đã trở nên điên cuồng. Thông Thiên đạo nhân Bạch Tiểu Thuần dường như từ trong tử vong đi ra. Hắn tái sinh, không truyền thừa vui sướng, truyền thừa kiếp trước, chỉ có sát ý đối với thiên tôn. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết chết thiên tôn. Hắn không quên được đỗ lăng phi, đã bị thiên tôn điều khiển. Ánh mắt dễ dụa, vẫn không muốn thương tổn tới mình. Hắn quên không được đệ tử Bạch Hạo, đã dựa vào hỏa diễm tử vong cứu mình. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, nhưng giờ phút này hắn không có nước mắt. Tất cả phẫn nộ Tất cả hận ý đã khiến cho toàn thân hắn Giống như là người từ trong liệt hỏa đi ra báo thù Bị sát ý tràn ngập toàn thân Bạch tiểu thuật mặc dù điên cuồng Nhưng lý trí vẫn còn Hẳn biết thiên tôn cường hãn Cũng hiểu rõ mình hiện tại Cho dù là bất cứ trường sinh công đại viên mãn Cũng chỉ là tư cách của biết thiên tôn đánh một trận sinh tử mà thôi Trừ vì là tu vi đột phá Bước vào cảnh giới đại thừa thực sự Nếu không Ai có thể nói Mình có chiến lược nghiền ép thiên tôn Nhưng sát ý của Bạch Tiều Thuần vẫn hoàn toàn không có giảm bớt, hắn có đòn sát thủ. Thế giới chi bảo bắc mạch chính là đòn sát thủ quán Chỉ có điều cái giá để vận dụng pháp bảo này nếu đổi lại là thời điểm khác có thể không phải là quá lớn. Nhưng hôm nay mảnh thế giới này gần tàn vỡ, một khi vận dụng nhất định sẽ khiến cho sân hạ của thế giới này trong nháy mắt sẽ tàn vỡ. Ngoại trừ thế giới chi bảo bắc mạch, ta còn có thủ đoạn khác. Tinh thần bạch tiểu thuần thay đổi thật nhanh Tốc độ quán ở trong tiếng nổ lớn này Đã rời khỏi vùng cấm sinh mạng Bước vào đến bên trong phạm vi của đại lục thông thiện Bất tử quyền Có 5 bí đại pháp Trường sinh quyền Cũng có 5 đại thần thông đạo pháp Chỉ có điều không giống với các công pháp truyền thống khác Công pháp của trường sinh quyền Là thời điểm đại thành Căn cứ và hiểu rõ đạo niệm của những người khác nhau Tự mình diễn biến ra Sau khi trường sinh quyền hiện ra Ở trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng dung hợp suy nghĩ của hắn Sáng tạo ra 5 đại thần thông có khả năng hủy thiên diệt địa Mỗi một tu sĩ tu luyện trường sinh quyền Diễn biến ra thần thông đều không có giống nhau Lúc này 5 đại thần thông hiện lên ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần Là dung hợp đạo pháp ở trong tiềm thức của Bạch Tiểu Thuần Hắn tin tưởng Phối hợp bất tử quyền đại thành của mình Với được lượng thân thể 5 đại thần thông đạo pháp của trường sinh quyền này Sẽ có y lực to lớn Nhất định vượt qua một số người tu luyện đại thành bất kỳ một quyền nào Ta còn có hoa ánh trăng Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự sắc bén Trong lúc thân thể phá không lao về phía trước Hắn dơ tay phải lên Bỗng nhiên chỉ về phía Bác mạch Thần thức quán ẩm ẩm tản ra Bao trùm Bác mạch Hoa Theo lời Bạch Tiểu Thuần hồ hoán Thời khắc này Trong từng khen hứt của Bác Bạch Trong rừng rậm đột nhiên có từng đóa hoa ánh trăng trợt tức giận lao ra Nghe sau đó mặt đất bác mạch run dày Trong chấp mắt tất cả hoa ánh trăng ở bác mạch giống như là hóa thành cây bồ công anh Cuối cùng đồng thời phóng lên không trùng Phóng tầm mắt nhìn lại Từng đóa hoa ánh trăng này sợ đã vượt qua con số ngàn vạn Unun un kéo tới Sau khi bay ra chúng tập trung lại một chỗ Hình thành một vòng ánh sáng ánh trăng cực lớn Bị một lực lượng từ trên trời hạ xuống Trực tiếp Nazi Biến mất ở trên trời cao của Bắc Mạch Thời điểm xuất hiện Không ngờ Đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Những hoa ánh trăng nhất thời tàn ra sự vui sướng Ở một tiếng khuếch tán ra Vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần Từ từng đó hoa ánh trăng này tàn ra cảm giác thân thiết Khiến cho trái tim đang băng lạnh của Bạch Tiểu Thuần lúc này Cũng có một chút ấm áp Hoa ơi Ngươi nguyện ý Cùng ta đi chiếm không Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Chuyển ra ý chí của mình Trả lời hắn Lại là bên trong vô số hóa ánh trăng Phát ra ý chí chiến đấu không khiếp sợ Cảm nhận được ý chí chiến đấu này Bạch Tiểu Thuần cười Nhưng trong mắt của hắn Nhìn về phía thông thiên đảo Lại càng thêm giá lạnh Hắn hoàn toàn không có một chút cho dự Cũng không quan tâm để lộ Hay là không để lộ cái gì Bạch Tiểu Thuần trước khi đi vào trong Lập tức lấy ra quy văn nổi Ở dưới sự gia hiệu của Bạch Tiểu Thuần Trong nhảy mắt, ngàn vạn hoa ánh trăng cuối cùng Dung hợp lại với nhau Hóa thành một hạt giống Lao thẳng đến quy văn nổi Vì để cho hoa ánh trăng mạnh hơn Bạch Tổ Thuần đã quyết đoán Hắn cấp cho hoa ánh trăng Luyện linh gia tăng Bạch Tổ Thuần luyện không ra 22 màu lửa Có lẽ với tu vi quán hiện nay Dựa vào kinh nghiệm thành công trước đây Cùng với thân phận quán bây giờ Luyện ra 21 màu cũng không phải là chuyện khó khăn Sau khi hắn dơ tay phải lên chộc một cái về phía hư vô, nhất thời vô số oan hồn vô tận ở bên trong thiên địa này liền lao tới. Dần dần, trong tay của Bạch Tiêu Thuần nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa diễm, từ một màu đến 20 màu. Bị hắn lần lượt ném vào bên trong quy nổi. Hắn duy trì liên tục không ngừng luyện đinh hỏa ánh chằm đến 20 lần. Cuối cùng ở trong tay Bạch Tiêu Thuần, một đoàn hỏa diễm tỏa ánh sáng chói 21 màu bỗng nhiên hình thành. Ở trong chớp mắt, khi 21 màu lửa này xuất hiện, Bạch tổ thuần lập tức đặt ngọn lửa này Ở trên quy văn nổi Có tiếng sấm đất thời bạo phát Trên quy văn nổi Ánh trắng trói loà vô tận phát ra Đồng thời trên thân của hoa ánh trăng Bên trong cũng rõ ràng xuất hiện Đạo văn của luyện lịch Còn có một khí thức vượt qua rất ra So với trước kia Lập tức bạo phát ra ở trên thân của hoa ánh trăng Âm một tiếng Hoa ánh trăng chợt tăng lên Đến cuối cùng thành đình hóa thành một Đóa hoa kinh thiên động địa Có kinh thức vạn trởm Một khí thức bán thần đại viên mãn Từ trên thân của hoa ánh trăng Phát ra ngập trời Cảm nhận được sự vui sướng và thân thiết đàn ra Từ trên thân của hoa ánh trăng Tốc độ của bạch tiểu thuần nhanh hơn Hắn để cho hoa ánh trăng thu nhỏ lại Sau đó thu vào bên trong túi chức vật Ở trong tốc độ cực hạn này Hắn đã trực tiếp đến trên thông thiên hải Hắn phá khổng lào đi Trong hư vô xung quanh không ngừng chấn động Vang đến những tiếng răng rắc Sau khi vỡ nát Chúng cũng không để phục hồi lại như cũ nữa Bạch Tiểu Thuần đi nơi nào Thông Thiên Hải rốt cuộc ở trong mắt Băng phòng phóng tầm mắt nhìn lại Băng phong này vô binh vô hạt Tất cả đều hóa thành tượng băng Đồng thời, khí tức của Bạch Tiểu Thuần Cũng ở trên một đường bạo phát Nhảy vọt tới đỉnh phòng Thông Thiên Đào Đã ở ngay trước mắt Trong trước mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa tới Trên bầu trời Thông Thiên Đào Thân thể huyết tổ dưới sự thiêu đút của bản thân Phóng ra tất cả Lúc này một quyền đánh ra Khiến trời cao hình thành một vòng xoáy cực lớn. Sau đó thân thể của hắn cũng dùng mắt thường có thể thấy được. Nhanh chóng tiêu tàn. Bạch tiểu thuần. Người rút cục đã tới. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Giúp ta. Chiếu cố nàng. Huyết tổ ngờ bản lên trời cười to. Sứ mạng của chính là điều mạng đi kiềm chế thiền tôn. Lúc này hắn đã làm được. Trước khi tiêu tàn. Hắn đứt mắt nhìn lần cuối cùng. Thoáng bác mạch. Hắn không nói ra là bảo Bạch Tiều Thuần chú cố ai Nhưng hắn tin tưởng Bạch Tiều Thuần hiểu Bạch Tiều Thuần quả thực hiểu Nhìn huyết tổ đang tiêu tan Hắn ngưng trọng gật đầu Hai mắt nàng thêm đỏ ngầu Cuối cùng hắn chặt nhìn về phía thiên tôn Đang đứng trên bầu trời Lúc này sắc mặt tái mét Thông thiên đạo nhân Bốn chữ này trong miệng của Bạch Tiều Thuần chuyển ra Trực tiếp hóa thành lôi kinh thiên Nổ bạch ở tám phương Hiện tượng trời long đất lờ cũng dừng lại Cuộc chiến tuyệt thế hết sức căng thẳng Tâm tình của thông thiên thoạt nhìn Dường như là cực kỳ tệ hại Dù sao dựa theo đạo lý Huyết tổ không có tư cách ngăn cản hắn lưu như vậy Nhưng đối phương tích lũy sự sống trong vạn năm Còn có thủ đoạn của người canh giữa lăng mộ Dành cho huyết tổ Phối hợp với huyết tổ ở trong đại sự điên cuồng Không tiếc tử vong, thiểu đốt Rất cuộc kéo được bước chân quán Bạch Tiểu Thuần Thông thiên đạo nhân nghiến rằng, Mở miệng nói Thoạt nhìn hắn dường như là tràn ngập ủy khuất cùng vẫn nổ Lừa giận này hoàn toàn không ít hơn so với bạch tiểu thuần Dù sao Chuyện hắn đã đi nhiều lần tha thiết ước mơ Cuối cùng dưới sự tính toán của người canh giữ lang bộ Trở thành hoa trong gương Trăng trong nước Nhưng lần này Mơ hồ có chút không sống Dưới lừa giận này Trong mắt của thiên tôn có tình quang Không nghĩ tới Ngươi lại có thể chủ động tới đây Bản tôn cũng đã phải đi tìm ngươi Luyện ngươi Cũng có tiểu hóa thành bất từ trường sinh đan Thiên tôn nếm môi Trong tiếng cười Hai tay hắn rơi lên Nhất thời thiên địa nổ lớn Một ý chí thế giới mãnh điện Bỗng nhiên ngưng tụ ở trên người hắn Hắn bước một bước Đi về phía bạch tiểu thuần Theo bước chân hạ xuống Ý chí thế giới trên người hắn Giống như tất cả trọng lượng ở trong thiên địa Đều tập trung lại Hình thành uy áp rời núi lấp biển Âm âm hạ xuống về phía chỗ bạch tiểu thuần Trước đó huyết tổ căn bản là không cách nào có thể chống lại ý chí thế giới này Cho dù là thân huyết tổ là huyết mạch khôi hoàng Nhưng so với thiên tôn này là chủ của thế giới vẫn kém quá nhiều Cũng chính là vì ý chí thế giới hạ xuống Khiến cho huyết tổ nhất định phải đi thiêu đốt huyết mạch Thiêu đốt tất cả Đổi lấy lực lượng huyết mạch càng cường hẳn Đi chống đỡ bất tử công Mà có thể miễn cưỡng ngăn chặn được bước chân của thông thiên đạo nhân Nhưng lúc này Ý chí thế giới của thông thiên đạo nhân Ở trước mặt Bạch Tiêu Thuần Căn bản cũng không có tác dụng quá lớn Bởi vì sau khi bất tử trường sinh công đại thành Hắn được tôn là khôi tổ Cũng ý chí thế giới trên thân Đồng thời hắn cũng là chủ thiên địa Của mảnh thiên địa này Trong mắt Bạch Tiêu Thuần đỏ đậm Nhìn thiên tôn đi tới Đầu óc của hắn chấn động mạnh Sát ý mạnh điện Khiến cho hắn phát cuồng Hắn cũng bước về phía trước Nhất thời lại có ý chí thế giới gia tăng ở trên người hắn Vào giờ phút này Giống như toàn thế giới này Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cùng với Thiên Tôn Bị sẽ rách thành hai phần Vào giờ phút này giữa chúng cũng ngưng tụ ở bên ngoài trong cơ thể Theo bước chân hạ xuống Giữa hai bên bọn họ rõ ràng có khoảng cách hơn trăm trường Nhưng thực thế giới này ngưng tụ ở trên người bọn họ Lại ở trong một tích tắc Mặc dù đồng nguyên Nhưng ẩn chứa ý chí khác nhau Bỗng nhiên đã va chạm vào nhau Âm một tiếng Giống như trời đất cùng va chạm vào nhau Giống như núi sông Cùng vai chạm vào nhau, những tiếng nổ đinh tài nhức óc văng vọng khắp công trùng. Đồng thời bốn phía xung quanh thông thiên hải bị băng phong. Giống như là không cách nào có thể tiếp nhận được trực tiếp tàn vỡ, nổ tung. Cùng lúc đó, lúc trước vì hòa diễm của Bạch Hảo, thông thiên đạo đã gần như là tan vỡ. Lúc này cũng ở dưới lực thế giới ảnh hưởng, lại không cách nào có thể tiếp nhận được. Ở một tiếng, trong tiếng chấn động, nó trực tiếp trên năm xe 7, hoàn toàn sụp đổ. Thánh địa này tượng trưng cho quyền lực cao nhất của thế giới thông thiên Ở trong một chớp mắt này Bị nhấn chìm bên trong thông thiên hải Theo sự tàn vỡ Địa phương còn lại thông thiên đảo Trực tiếp hình thành một vòng xoáy cực lớn Cắn nút nước biển của bốn phía xung quanh Có chút thú vị Thiên tồn ngờ mặt thiên trời cười to Cho dù hắn từng trải qua cuộc chiến của với huyết tổ Nhưng hôm nay Vẫn cường hãn vô cùng Lúc này hắn lại đi thêm một bước về phía bạch tiểu thuần Trong lúc đó Hắn dơ tay phải lên nhìn Bốn mạch làm xương Thông thiên làm máu thịt Trong giọng nói của thiên tôn ẩn chứa thiên uy Mang theo lực lượng mênh mông Giống như là nói làm ngay Trong chấp mắt Bốn mạch của đại lục thông thiên xuất hiện trùng điệp ảnh Giống như là hồn bị chút ra Lao thẳng đến chỗ thiên tôn Nước thông thiên hải đồng thời bay lên trời Sau khi cùng với hồn bốn mạch dung hợp Lại huyễn hóa ra Bàn tay lớn Chính là bàn tay lớn trước đây đã khiến cho bạch hạo Cũng phải tuyệt vọng Phải nhờ huyết tổ ra tay Mới ngăn cản được một chút Cái bàn tay này Ở trong trận đáy giữa thiên tôn vào huyết tổ Cũng từng bước được khai triển Cuối cùng đã ép huyết tổ Ép liên tiếp lui về phía sau Không ngừng thiêu đốt với khả năng chống lại Đáng tiếc Người canh giữ lăng mộ tử vong Khiến cho toàn thế giới đều giữ vào tình trạng khô cản Khiến cho đạo pháp của thiên tôn ở đây Cũng dừng lại một chút Cho nên thần thông bàn tay lớn này tan vỡ Nhưng hiện tại người canh giữ lăng mộ đã hoàn toàn ngã xuống. Tuy rằng ý chí của mảnh thế giới này vẫn phân thành hai nửa, nhưng Thiên Tôn không áp chế, hắn đang thao túng lực thế giới, thành thạo vượt xa so với Bạch Tiêu thuần. Lúc này hắn vất tay một cái, bàn tay khổng lồ giống như thay thế bầu trời, chợt đánh về phía chỗ Bạch Tiểu thuần. Thần sắc Bạch Tiêu thuần nghiêm nghị, từ trên bàn tay to này, hắn lập tức cả nhận được lực lượng hùng hậu của bốn mạch, còn có khí tức của toàn bộ thông thiên hải, nhìn như là chỉ một bàn tay, nhưng trên thực tế Nó lại là Đại Lục Thông Thiên, cũng hoàn toàn không khoa trường Một khi hạ xuống, một khi Bạch Tiêu Thuần không cách nào đối đầu, cho dù hắn có thân thể cường hãn, cũng vẫn không cách nào có thể đi đối đầu Cũng với một đại lục được. Mà dưới lực thế giới đều động, trong lòng Bạch Tiêu Thuần cũng biết rõ, mình thực sự không nắm giữ phương pháp này được bằng thiên tồn. Lúc này đối mặt với bàn tay lớn kinh người này, trong mắt Bạch Tiêu Thuần đỏ đậm, lại hoàn toàn không có lùi bước, mà thoáng lộ ra một sự điên cuồng càng nồng đậm hơn. Không bằng ngươi Thì lại. lại như thế nào Bạch Tiểu Thuần ngừa mặt đến trời hô lên Lực trường sinh trong cơ thể toàn diện bạo phát Rốt cục chạy đến bên trong thân thể hắn Dựa vào tu vi lực trường sinh Mô phỏng ra Đạo pháp Thủy Trạch Quốc độ Thủy Trạch Tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên Đây là hắn dưới tu vi mạnh nhất hiện tại Thì chuyển ra Thủy Trạch Quốc độ Hắn tin tưởng Thần thú bản mạng ở trong U Minh này Lần này Nhất định có thể vượt qua sự thể hiện trước kia Trong tiếng nổ lớn Theo âm thanh Bạch Tiểu Thuần vang vọng Toàn bộ thông thiên hải Lại có thể một tích tắc này Khắp nước biển đều là đầm nước Quốc độ Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn Không có một chút do dự nào Trong chấp mắt Khi bàn tay to lớn kia chụp xuống Bỗng nhiên mở miệng Gần như ở trong nhé mắt Khi giọng nói của hắn truyền ra Một tiếng thú gào dường như là từ trong dị giới truyền tới Khiến cho thiên địa chấn động tăng lên, thế giới nổ lớn, cường hãn như thiên tôn. Sau khi nghe được âm thanh này, thần sắc hắn cũng biến đổi. Đỉnh cao này mang theo sự phấn chấn, còn có cảm giác như điên, như là con thú lớn trong u minh này cuối cùng đã chờ được đến khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần có thể mở ra một lỗ thủng khiến nó có thể đi vào thế giới này. Toàn bộ mặt biển của Thông Hải dường như trở thành lối vào của dị giới. Theo tiếng hô này truyền ra, lần này xuất hiện không còn là kích thước ngọn núi Mà là một mảnh đại lục Vừa nhìn chính là đại lục Mặt đất màu nen Mặc dù không có bùn đất Mà giống như là mảnh vầy vậy Nhưng mức độ dôi dào của nó Chỉ có thể sử dụng đại lục để hình dung Trên đại lục này Có vô số mảnh Trên đại lục này Có vô số mảnh vầy Mỗi mảnh vầy đều có kích thước giống nhau Như thông thiên đảo trước đây Theo đại lục ẩm ẩm dâng lên Thành ninh ở dưới đại lục này Xuất hiện từ ngọn núi giống như treo ngược Mà nhìn kỹ Đây căn bản cũng không phải là đại lục gì Làm gì có ngọn núi gì Ngọn núi kia không ngờ lại là hàm răng sắc bén Đại lục này Chính là hàm trên của con thú lớn này Cùng lúc đó Còn có hàm dưới theo đó âm âm hiện ra Cho đến hoàn chỉnh lộ ra Một cái miệng lớn giống như miệng con cá sấu kinh thiên Dâng lên ở bên trong thông thiên hải Lần đầu nó lộ ra con mắt Trong mắt của nó Là một mảnh đỏ đậm Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai mắt của nó giống hệt với Bạch Tiểu Thuần Trong tiếng gầm thét giận dữ Cái miệng lớn giống như miệng cá sấu này Từ mặt biển bạo phạt ra Mức độ khổng lồ quán hắn Bạch Tiểu Thuần cũng với thiên tôn trước mặt hắn Giống như là con kiến hôi Lúc này trong tiếng xít gào Lao thẳng xuống những chốc bàn tay lớn trong thế giới Mở miệng lại cân mất vào Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động Nhìn toàn bộ thông thiên hải Cái miệng lớn cũng với nửa đầu lao ra Bạch Tố Thuần có phần chấn động, hắn thực sự không ngờ, mình tới hôm nay lại vẫn không cách nào có thể điều khiển con thú bản mạng này hoàn toàn hiện ra. Thông qua nửa cái đầu này, hắn cũng có thể tưởng tượng được con thú bản mạng của mình sợ là có thể so với nửa thế giới. Nếu như đổi vào một thời điểm khác, Thuần nhất định sẽ phấn chấn, nhưng vào lúc này, hắn không có thời gian suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều. Lúc hắn ngẩng đầu ở trong chớp mắt, khi thủy trại độ vào bàn tay khổng lồ, cùng thế giới này va chạm, một tiếng nổ mạnh giống như là từ đục khai thiên lập địa, ầm ầm bạo phát. Trong tiếng nổ lớn này, hình thành lực trùng kích, trực tiếp khiến cho phạm vi thông thiên hải dâng lên gió lớn nhất từ trước tới nay. Trong gió bão này, bàn tay thế giới cường hãn này rốt cục trong nháy mắt tan vỡ. Trong mảnh tan vỡ, tất cả ngọn núi của bốn mạch ở trong một tích tắc này cũng đã sụp xuống hơn phần nửa. Đồng thời, thần thú của bản mạng Bạch Tiêu thuần Giống như cũng không có cách nào tiếp tục chống đỡ Sau khi cả nước thế giới bàn tay to Nó cũng tiêu tan Nó chỉ là tiêu tan Không phải là diệt vong Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần biết rõ Tất cả thần thú bản mạng này Đều là hư ảo Chỉ cần tu vi của mình đồ Liên có thể thi triển nó ra vô hạn Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nế lên Hắn đang muốn không ngừng nỗ lực Chờ đến lúc cuối lại triệu hoán giả Nhưng lúc này Trong mắt Thiên Tôn lại lộ ra sự nghiêm trọng nhất từ trước tới này Tay phải hắn đột nhiên rơ lên Nhất thời trên ngón tay hắn mang theo một chiếc nhẫn Trực tiếp rơi xuống Phía thông thiên hải bên dưới Phong Trong mắt thiên tôn cũng có tờ máu Lạnh lùng gầm khẽ Theo lời thiên tôn thốt ra Ở nơi chức nhẫn vừa rơi xuống Lập tức đã tản ra ánh sáng bầy màu Trong mắt tia sáng này Lại bao trùm toàn bộ thiên hải Càng chiếu dọn bầu trời Ở trong một chớp mắt này Thậm chí ngay cả thiên điệu vẫn hàn vỡ Đều thật giống như là đông cứng lại một chút Thiền tồn cũng không phải là có lòng tốt đi ngăn cản thế giới tàn giã Điều hắn muốn làm chính là đi phong ấn thế giới Do đó khiến cho đạo pháp của Bạch Tiểu Thuần Ngay cả hắn cũng phải kinh hãi Giống như bị phong tỏa Không mở ra cánh cửa dị giới Cũng không cách nào có thể để con thú lớn khủng khiếp kia xuống được Là lão phù đã xem thường đạo pháp thế gian này Thủy chạy quốc độ thiên tồn hờ hứng mở miệng Trong mắt hắn chợt bạo phát ra tinh quang chỉ có điều hiện tại sẽ không. Tay phải quấn vung mạnh lên, nhất thời lực lượng phong ấn trên chiếc nhẫn này không chỉ là phong ấn thiên địa, còn từ bốn phía tám phương xung quanh lao thẳng đến chỗ Bạch Tiều thuần, giống như phong ấn cả Bạch Châu ở bên trong. Ánh mắt Bạch Tiều thuần chớp động, dường như có phần nghiêm trọng. Bản thân thông thiên đạo nhân đặt chủ của thế giới nhiều năm, nội tình sâu xa, Bạch Tiều thuần biết mình không cách nào có thể so được. Từ mấy lần trước, đối vương gia Tây Là có thể nhìn ra được Thiền tồn có rất nhiều thủ đoạn Các pháp bảo đều khó có thể tưởng tượng được Trên chất nhẫn hiện tại Tản ra khí tức cổ kính Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi Không cần suy nghĩ hắn cũng biết Đây hiển nhiên là một trí bảo Mặc dù không phải thế giới chi bảo Lại nhất định có lai lịch kinh người Mắt thấy bốn phía xung quanh bị phong ấn Mang theo khí tức diệt sạch Nhanh chóng lao tới Bạch Tiểu Thuần không nuôi ra phía sau Ngược lại thân thể còn tiến lên phía trước Bất tử cấm được trực tiếp triển khai Trong tiếng nổ lớn Dưới bất tử cấm quán Tất cả cấm chế trận pháp ở trước mặt hắn Đều giống như là không tồn tại Cuối cùng trực tiếp lại xuyên qua lực lượng phong ấn này Hám sơn tràng đồng thời bạo phát Đổi lấy tốc độ càng thi người hơn Trong nhảy mắt Hắn đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thiên tôn Rút dơ tay phải lên Toái hầu tòa đang muốn hạ xuống Nhưng sắc mặt bạch tiểu thuần lại biến đổi Hắn không kịp suy nghĩ tìm hiểu Thân thể nhanh chóng lưu về phía sau Nhưng vẫn quá muộn Khóe miệng thiên tôn lộ ra một tia trâm trọng Người thực sự cho rằng bản tôn kiêng kỵ Thú lớn bản mạng của người sao Bản tôn làm sao có thể không biết Bất tử quyền Bất tử cấm Lại xuyên qua tất cả cấm pháp của trên thế gian Nhưng người xuyên qua phòng ấn Lại không xuyên qua được lực lượng thực chất của pháp bảo này Tất cả Chẳng qua chỉ là để cho người trúng kế mà thôi Thiền tồn ngừa mặt lên trời cười to Tay phải hắn vương mạnh lên Nhất thời tất cả phong ấn ở bốn phía xung quanh này Trong chấp mắt đã bắt đầu vỡ nát cùng tan vỡ Trong tiếng nổ lớn Hình thành lực hủy diệt Trong nhà mắt lại điên cuồng Từ khắp nơi lao tới thiên tồn căn bản cũng không có muốn đi phong ấn thiên địa này Tất cả đều là do hắn tận lực thể hiện ra Mục đích thực sự của hắn Là khiến Trung Bạch Tiểu Thuần quên cây khắc Do đó không chú ý được Trước nhẫn trí bảo đã xuất hiện ở bốn phía xung quanh hắn Nếu như lúc này đứng ở trong không trung, nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được bốn vết xung quanh Bạch Tiêu thuần, lực lớn hủy diệt bao phủ hắn ở bên trong, giống như là rời núi lớp biển, thành lệnh hình thành một vòng tròn cực lớn. Mà cẩn thận quan sát, ở bên trong lực hủy diệt này, trung quy tồn tại một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này không ngừng co lại. Khi thước giật sạch duy trì liên tục bạo phát, có khả năng hủy diệt dâng lên ngập trời. Sắc mặt của Bạch Tiêu thuần biến hóa, cảm giác nguy cơ mãnh không ngừng dâng lên. Ở bên trong thân thể Ánh mắt hắn chợt tập trung lại Rốt cục Hắn không tiếp tục chống lại Mà để mặc cho chức nhẫn nhanh chóng co lại Ở trong nháy mắt Ngưng tụ ở trên người của mình Điều duy nhất hắn làm Chính là ở trong nháy mắt khi chức nhẫn này co lại Lấy tay phải của mình thay thế thân thể Bị chức nhẫn này xiết chặt Trong phút chốc Tay phải quán lại truyền đến cảm giác đầu đớn Chức nhẫn trực tiếp xiết chặt vào trong da thịt Cùng lúc đó Lực lượng khôi phục cường hắn trong cơ thể hắn tự mình bạo phát, hình thành sự chống đỡ, trực tiếp trùng kích trước nhẫn. À, mình nghỉ ở đây nhá. Hôm nay kiểu bị uh, chắc là ngồi đối diện cái điều hòa bị mũi miếc à hơi hơi khó chịu. Anh em nghe tập này chắc là chắc là biển biết nó nó hơi ngạt mũi. Anh em hãy sức thông cảm. Và đừng uh, đừng ngại gì, một like cho Phong nhá. Hãy like. Và tương tác, like nhiều thì nhìn nó rất là kiểu thích. Ấy. <cười> Sẽ có tinh thần hơn để đọc đấy các bạn ạ. Cái là mình nói sự thật. Khi một video mà bất kỳ MC nào cũng thế thôi. Khi mà mình up video lên mà có sự tương tác ngay, có nhiều bình luận. Thậm chí là có thể mình không trả lời được. Mình không trả lời được nhưng mà có sự bình luận, có nhiều like. là Cái cái video đó là được sự đón nhận của các bạn. được sự hưởng ứng các bạn và cái công sức mình làm ra nó cảm giác nó cái mệt mỏi rồi nó nó nó sẽ giảm đi rất nhiều khi mà một video lên mà chỉ có vài view, ít view hoặc là rất nhiều view nhưng mà lại like thì rất ít thì mình cũng không biết là có thể sẽ có suy nghĩ là cái video đấy nó, nó có một cái gì đó nó không ổn hoặc là đấy, mình tâm sự như thế bất kỳ MC nào cũng vậy thôi nên các bạn này, nghe mình ngồi là nghe em xin nào mà cảm thấy ờ... Uh... Chuyện được à, Yêu thích bộ chuyện đó Và giọng đọc MC, MC cũng Ổn Thì các bạn đừng tiếc một like nhé Nó không làm thêm cái kinh phí gì cho anh em bọn mình đâu Nó chỉ là cái động viên tinh thần Giống như là mình làm ra một sản phẩm mà được đón nhận ấy. Các bạn nhé Chào mọi người, chúc mọi người ngon nhé Hôm nay đọc 3 tập nhân điểm Vĩnh Hằng đấy Đừng tiếc like nhé <cười> Câu like chẳng chận Không biết Youtube nó có chặn چل okay. گئے